Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với một chiếc răng sức Cô nhẹ nhàng cười lại Rồi đưa mắt quan sát xung quanh Hành khách như đã xuống gần hết Chỉ còn lác bác một vài người Đang ngủ gà ngủ gật Quay lại nhìn anh nhà xe Vì hỏi Anh ơi, đã sắp tới huyện Châu Bình chưa anh? Sắp tới rồi cô hạ Anh nhà xe nhoàn miệng cười đáp lại Nhận thấy người này có chút hài hước và rất dễ gần. My Liền nhẹ dòng hỏi tiếp. Anh cũng là người của huyện Châu Bình sao? Không, tôi là người gốc huyện Kỳ Giang. Mới đây tôi mới chuyển về Châu Bình thôi. Vậy anh ở huyện Kỳ Giang lâu như vậy, thì anh có biết nơi ấy có thôn làng nào tên là dĩ hạ không? Có đấy, của có người quen ở đó sao? Giọng anh nhà xe hồ hời. Rồi anh khẽ miệng như muốn nói rằng Cô gái đã hỏi đúng người rồi Ngày ta nói rằng có biết ngôi làng ấy Kiểu vi vui mừng lên trong mắt Cô hỏi bộ Anh ơi, vậy đã đến huyện Kỳ Giang chưa anh? Chưa đâu, huyện Kỳ Giang nằm ở tiết mạn lấy cơ Vậy từ chỗ xe mình dừng Tới chỗ huyện Kỳ Giang có xa không anh? Cũng xa đấy, khoảng gần 40 cây số Sao vậy sao? Giọng Kiều Vi lý nhí. Cô muốn về đấy à? Anh nhà xe hỏi. Vâng, em muốn về đấy. Kiều vì tiêu nghèo trả lời. Vậy tại sao cô lại bắt xe đi Châu Bình? Tại vì anh đi vội quá nên có chút nhầm lẫn. Không sao đâu. Lát nữa có một chuyến xe chạy từ Kỳ Giang. Tôi sẽ bắt giúp cô. Bạn tôi làm trên chiếc xe ấy mà. Vừa nói dứt lời Chàng trai lại khẽ nở nụ cười ngây ngô Biểu hiện đúng người quê mùa Của một vùng đất xa xôi hẻo lánh Kiều Vy cũng thấy vui trở lại Trước sự nhiệt tình quanh nhà xe Cô cảm ơn anh Khi mà chiếc xe đang dần cập bến Nào ta xuống xe thôi Vâng Nhận thấy vì mang theo một túi sách khá to Anh mỉm cười để nghĩ Để tôi mang giúp cô được chứ Vâng cảm ơn anh Chàng trai khoác chiếc túi xanh Rồi anh dẫn Kiều Vi tiến lại một quán nước biên đường Mình ngồi nghỉ ở đây một lát Chỉ lúc nữa thôi là xe của bạn tôi sẽ về qua Tay đưa trên nước ấm cho Kiều Vi Anh hồn nhiên hỏi Cô về đấy để thăm bạn à Dạ Dạ không Em về đấy là tìm người Tìm người ở thôn Dĩ Hạ phải không? Vâng ạ. Đây là lần đầu tiên cô đến vùng Châu Bình Kỳ Giang à? Dạ vâng. Kiểu Vi duyên dáng đáp lại. Vậy thì tôi sẽ vẽ một bản đồ để cô tìm đường cho dễ nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh thật tốt bụng. Chàng trai đưa khen ngại ngùng, đưa tay gái đầu, rồi khẽ cười. Phía trong nụ cười đó vẫn là một chiếc răng bị sứt. Không hiểu sao, vì lại cảm thấy lòng mình rất yên bình. Khi mỗi lần có nhìn thấy nụ cười ấy, hay phải chăng nụ cười có giấc rằng sức của anh ta ngây ngô, giống như một đứa trẻ, nên làm cho cô luôn thấy có một cảm giác an lòng. Tấm bản đồ, đồ bàn tay quê mùa của anh ta, vẽ lên một cách ngoài hoạt. Cậu bị suýt phải bật cười khi cô nhìn nó mảnh giấy. Nhưng nhận thấy nét mặt chàng trai đang chân thành đến ngơ ngác Nhưng cô không đỡ lòng nào làm như vậy Cô chỉ khẽ nói Em cảm ơn anh rất nhiều Không có gì đâu, cô đừng bận lòng Lời nói của chàng trai vừa dứt Thì chuyến xe chạy về phía huyện Kỳ Giang Đang ấm ấm lao điên Chàng trai vội chạy ra đưa tay váy Chuyến xe chậm chậm dừng lại Kiều Vi quan sát thì thấy Một anh chàng cũng chẳng tuổi anh ta bước xuống Qua vài câu trao đổi gì đó Rồi anh ta tất tả chạy lại phía Vi Đi thôi cô ơi Kiều Vi vội đứng dậy Cô định lấy tiền trả tiền nước Thì anh chàng trai vội xua tay can ngăn Thôi bỏ đấy tôi trả 6 Cô đi đi Trời cũng buồn rồi đấy Nói rồi anh ta cầm cho ba lô lên Và kéo tay Kiều về chạy lại biệc cheng xe khách đang nằm chờ. Chuyền túi sách lên cho chàng trai đang đứng đợi trên xe. Rồi anh đỡ kiểu vi lên và nói: "Chúc cô đi may mắn nhé." "Vâng, em cảm ơn anh." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net